Hóa ra là các nữ hầu của Đại Thánh đến rồi Đại Thánh nhìn thấy những mỹ nhân này Ở trong mắt đuế lên vẻ vui mừng Nhưng mà trong nhà mắt lại lộ ra vẻ hao tổn tinh thần Âm thầm thở dài Lâm Phạm thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh Chẳng lẽ Đại Thánh có vấn đề gì sao Mà lúc này Hai cường giả hầu tộc Bên người của Lâm Phạm đột nhiên lên tiếng Mấy năm qua Đại Thánh vẫn không nói dõi Không có đối dõi Chúng ta gấp muốn chết đấy. Đại Thánh không cùng phòng với các nàng Chúng ta cũng không cách nào nhỉ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 tự nhiên bị món đồ nào đó đụng vỡ, nơi đó lại có cảm giác như vậy. Đại đại thánh ngươi, cường giả hầu tộc cũng phát hiện khác thường, cảm thấy đại thánh bây giờ so với đại thánh lúc bình thường có chút gì đó không giống nhau. cố gắng chiều đại khách quý, đại thánh không kịp nói gì thêm, sau đó nói câu này liền mang theo các mỹ nữ trốn vào trong hư không, rời khỏi nơi đây. đông đảo cường giả hầu tộc nhìn thấy cảnh này ở trong khoảng thời gian ngắn đều ngẩn người. đây là sao?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 Về mặt của cường già hậu tộc trong nhà mắt Tất cả đều thay đổi Cáo từ trước, chiều đãi tốt khách quý Ta cũng cáo từ trước, chiều đãi tốt khách quý Các người đều phải đi làm việc đi Một mình ta ở đây được rồi Thực lực của những cường giả hậu tộc này Không có cường đại như đại thánh Hơn đó đây còn là tinh hoa của đại phạm ca truy linh sau lại không có khiến cho bọn họ phi thiền chứ Từng người từng người Đều không kịp chờ đợi nữa, rời đi Theo tình cảnh của bọn hắn mà nói Nếu không rời đi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 cũng không đợi hại như người. Đại Thánh nói: <cười> Đó là đương nhiên, chỉ có ta mới có thể tu luyện môn thần thông này cho tất cả giới cỡ này thôi, không ai khác được đâu. Lâm Phàm cười nói: Đại Thánh, mời người tiếp tục. Được. Độ hào cảm bây giờ giữa hầu tộc và Lâm Phàm đã đạt đến đỉnh cao rồi, mặc kệ chuyện gì, Đại Thánh đều sẽ thỏa mãn đối phương vô điều kiện. Chưa nói đến Chuối Tiêu cùng quả đào kia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 Chúc mừng thân thể thăng cấp, Đinh Vĩnh Hằng Thần Khu tăng lên cấp vạn cổ bất diệt thể, Đinh cường độ thân thể trí tôn cảnh sơ dài. Lúc này tiếng thông báo của hệ thống truyền tới, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, trời không phụ lòng, rốt cục để cơ thể hắn đạt tới cảnh giới này. Đại Thánh tăng thêm một chút sức đi, Lâm Phàm nói, được. Đại Thánh vào lúc này cũng đang cực kỳ hưng phấn, tuy đã áp chế phần lớn sức mạnh của mình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 Nhiều thần vật va chạm với nhau bên trong thiên địa dung lô như vậy Rất muốn xông ra ngoài Nhưng thiên địa dung lô là sản phẩm của hệ thống Bằng những thần vật này Có thể xông phá hay sao kia là nhân tộc đại đế lâm phạm Một cổ tộc ma thần tức giận gào thét Sát ý quần bạo Phóng lên trời Ngưng tụ thành thực Đánh về hướng lâm phạm Hắn là cổ tộc ma thần Rất ít người biết Họ có thể nói chỉ những cổ tộc trí cao Mới biết có như vậy tồn tại Bây giờ những thần vật kia Lại bị lâm cướp đi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 Bọn họ dễ dàng xét tan đại phạm ca chi linh Sau đó đuổi theo lâm phạm Nhân tộc Màu dao thần vật ra đây Tiếng nộ hống kinh thiên tràn ngập thiên địa Trên run dế kia dám to gắn bước cướp đồ của bọn họ Rõ ràng là chán sống rồi Vù khoa cự nhân tộc vừa khoa phụ cự nhân tộc Còn có một tên cách tên khác gọi là trục nhật chi thần Thân hình cao lớn của khoa phụ Đột nhiên run dày Trong mắt lập lòe lè...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 cũng không thể thừa nhận môn thần pháp này của khoa phụ đã chạm đến không gian thần thông chấn áp trong chớp mắt khoa phụ xuất hiện trước mặt của lâm phàm cánh tay hắn đột nhiên cuộn lên giống như là long trào chấn hư không chấn hư không ầm ầm vang vọng một trường chấn áp hình thành một cơn bão tháp hủy diệt mọi thứ cút đi lâm phàm chật quát pháp được quần quận truyền vào thượng cổ đại yêu thượng cổ đại yêu vung ra một quyền bên trong như ngưng tụ ra lực lượng của một thế giới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 Lâm Phàm như hoặc. Một vài người vẫn còn bao vây Lâm Phàm, nhìn thấy tình huống ở phía xa, sắc mặt hơi đổi, sau đó cũng đuổi theo Thiên Địa Dung Lô, không thể để những người khác đến trước mặt mình được. Cơ hội tốt. Lâm Phàm thấy thời cơ đã tới, ngay lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân, sau đó tiến vào trong hư không vô tận. ha <cười> Một đám ngủ ngốc. Lâm Phàm sao để thần vật bị những người này đụng đến được? Một chiếc cường giả suýt nữa đã va chạm được vào Thiên Địa Dung Lô, nhưng mà trong tiếp mắt đó, Thiên Địa Dung Lô hóa thành một vệt sáng biến mất trước mặt bọn họ cả đám trí cường giả hai mặt nhìn nhau sao có thể những cường giả những trí cường giả hoàng hốt nội tâm bắt đầu hoài nghi tình huống hiện tại chưa bao giờ xuất hiện cái lô đỉnh lô đỉnh tự dưng biến mất cái cả một ít gợn sóng cũng không để lại đáng ghét cực âm ma thần nổi cơn giận dữ cảm giác của mình bị chơi xỏ nhưng không ngờ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 Khi nắn vô thượng thân pháp cũng không thể triển khai Đối với Lâm phàm hiện tại Không gian có thể sống Chỉ có vị trí này Nhưng không quản hắn ở vị trí nào Trong hư không đều có một kiếm này Mẹ nó Kiếm tổ người ta nhẫn như vậy Một lời không hợp đến động thủ Có nhận tính hay không Lâm phàm hô to nhưng không trút hoảng mang Âm một tiếng Chiều kiếm của kiếm tổ đâm vào lòng người của Lâm phàm khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười Nhưng sau đó lại biến sắc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 bây giờ khi thấy kiếm tổ có phần kinh khủng hơn nếu so với một số trí cường giả hơn nữa một chiêu này càng để kiếm đạo quán đến đỉnh cao đây là chiêu kiếm tuyệt mỹ nhất quán không sai tùy tu vi bản đế không bằng bằng ngươi nhưng mà trình độ kiếm đạo đã không tệ không bằng thừa một lần với ngươi xem sao bàn tay của lâm phàm run lên trực tiếp chấn kiếm đình trong trường kiếm của kiếm tổ cũng trong nhà mắt đó hắn xuất kiếm bên trong chiêu kiếm này cũng bao hàm tam sinh của lâm phàm bỏ vỏ tử kiếm làm lại từ đầu không biết làm sao khi thức lâm phạm lập tức thay đổi rất nhiều một luồng phong mang kiếm ý phóng lên trời làm bầu trời ở trên đỉnh đầu cũng bị bổ ra à, mình sẽ nghỉ đây nha mọi người hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào